Tiểu thuyết, hoa hồng giấy, chương 3, phần 6 Buổi tối, mấy người họ không tới nhà ăn ăn cơm Nhân viên phục vụ bày mấy chiếc ghế dựa và một chiếc bàn ở ban công biệt thự Ăn đồ nướng, uống bia Thời tiết thật đẹp, sao trời lấp lánh, gió sông hưu hưu, dễ chịu vô cùng Đồ nướng có cả khoai lang và ngô khiến tiểu Tây sướng sơn, Ăn hết món này đến món khác Bạch nhạc lại chẳng đục đũa Tiểu Tây hỏi cô sao không ăn Cô cuộn mình trên ghế Hồn như treo ngược cành cây Nói là mệt quá Bia rót từng cốc Khang kiếm và lục địch phi uống với nhau Tiểu lượng của Tiểu Tây cũng khá Khang kiếm nướng cho bạch nhạn một đĩa thịt Chấm tương Cô nhận lấy Ý tứ ăn một miếng rồi quay đầu đi Hàng mi đen láy của khang kiếm thâm trầm như đêm đen Điện thoại vứt trên bàn Déo chuông Khang kiếm cúi đầu xem Vội vàng đi xuống Đi cả nửa tiếng đồng hồ, Lục Địch Phi nhìn Bạch Nhạn cười vẻ thấu hiểu, nói chuyện trên trời dưới bể, liếc mắt đôi tình với Tiểu Tây. Bạch Nhạn dựa đầu và lưng ghế, vẻ như đang nghĩ ngợi, cũng vẻ như đang ngủ. Tiểu Tây, em cầm vợt đi vớt xem có phải khang kiếm nó rót xuống sông rồi không? Mười lăm phút sau, Lục Địch Phi nói. Tiểu Tây cười cười liếc Bạch Nhạn, mệt quẹt lê dép xuống dưới lầu. Cạn ly nào? Lục Địch Phi rót cho Bạch Nhạn một ly bia. Tôi không biết uống Đạch nhạc uể oài xưa tay Có thể học Cái gì mà chẳng phải học Không muốn học Cái gì cũng đáng phải học sao Đương nhiên Anh tuyệt đối là một thầy giáo giỏi Lục địch phi nở một nụ cười gian tà Lần này đi đảo Giang Tâm Hoàn toàn là vì em Đây là lần hẹn thứ hai của chúng ta Em có thể hỏi một câu Lần sau muốn hỏi Phải đợi tới nửa tháng Anh phải lên tỉnh học Sao anh lại ly hôn Bạch nhạc bỗng hỏi Lục địch phi nhún vai Em xác định muốn bỏ qua cơ hội này Bạch nhạn gật đầu Bọn anh kết hôn vì lợi ích Bây giờ hai bên đều đã đạt được mục đích Không còn giá trị lợi dụng nữa Vì thế mới buông tay đi tìm khoảng trời riêng Lục địch phi nói cứ như không Chẳng phải anh nói Người làm chính trị không thể để chuyện nhà cửa lục đục Anh làm như vậy Khác nào cản trở tin đồ của mình Lục Địch Phi cười ha ha Đảng không cho phép năm thế 7 thiếp Nhưng vẫn tôn trọng quyền tự do hôn nhân Chỉ cần không ly hôn Vì những lý do lăng nhăng Thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi Ô, Anh Lục lại còn có thể lợi dụng Cả kẽ hở đạo đức Thông minh đấy Bạch nhạn ngồi thẳng dậy Thì ra ly hôn lại đơn giản như vậy Không thì em tưởng sao Tôi tưởng là sự lựa chọn bất đắc sĩ Kết hôn là muốn gắn bó Nương tựa vào một người Sống lâu dài với nhau Xây dựng một gia đình Sinh một đứa con Có tình ruột già máu mủ Không gì có thể chia tách Sao anh lại đành lòng ly hôn nhỉ Hả Đây là luật điệu gì vậy Lục địch Phi lắc đầu Hay là anh nghe nhầm Duyên phận đã hết thì chia tay thôi Anh rất thẳng thắn Thích là thích Không thích là không thích Không giống ai kia Vì mấy cái mục đích không muốn người khác biết Mà làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng Không Anh chẳng hơn loại người đó ở điểm nào Anh như vậy Nếu không phải kẻ nhu nhược Thì cũng là gã khốn kiếp Bạch Nhã nửa cười nửa không giọng lại rất nghiêm túc Lục địch phi mặt mũi đỏ đẫn Không ngừng nuốt nước bọt Nhóc à Em nói cụ thể hơn được không Nói anh là kẻ nhu nhược Vì anh căn bản không có dũng khí Là một người chồng đạt tiêu chuẩn Hay một người cha xứng đáng Anh sợ bị gia đình trói chân Khiến anh mất đi cơ hội chơi bời Anh càng sợ về gánh trách nhiệm Vì thế anh không dám lấy người anh thích Như thế anh có thể muốn đi thì đi Không chút áy náy Nói anh là tên khốn kiếp Rõ ràng đã có vợ có con Nhưng anh vẫn chơi bời đang đếm ở bên ngoài Tự cho là mình phong lưu phóng khoáng Nếu thật sự là cuộc hôn nhân vì lợi ích Vậy tại sao lại sinh con Hai người đều đã trưởng thành rồi Phủi mông là đi Còn đứa trẻ thì sao Nó không có quyền lựa chọn cha mẹ Nó có lỗi gì gặp phải cha mẹ như các người Thực sự là điều bất hạnh Có thể anh sẽ nói đứa trẻ không thiếu người thương yêu Vật chất luôn đầy đủ Những thứ này có thể sánh với tình yêu thương của bố mẹ được không Anh Lục Anh có biết cái gì gọi là gia đình không Là bờ vai anh dựa khi mệt mỏi Là ánh đèn khi anh trở về giữa đêm khuya Là câu nói động viên khi anh thất bại Là hình bóng đứng ở phía xa Khi anh thuận bùm xuôi gió Sọng bạch nhạc bỗng nghẹn lại Mắt đỏ hoe, cô nâng cốc lên để che giấu, quên mất đó là bia, bật giác lộ ra vẻ đau khổ. Lục địch phi không cười, gây ra nhìn bạch Nhạn chầm chầm, như thể lần đầu tiên biết cô. Là vì từ nhỏ em đã không có cha, nên mới suy nghĩ được như vậy ư? Thực ra khi nghĩ tới con gái, lòng anh cũng rất đau đớn. Trái tim anh là tim chất lượng cao, khả năng phục hồi rất mạnh. Bạch Nhạn nuốt ngụp bia vào bụng. Mỉa mai nói: Cô nhóc, đừng lấy nhân sinh quan của em để nhìn nhận người khác. Mỗi người đều có những điều bất đắc sĩ. Có phải vì thế mà em năm lần bảy lượt tha thứ cho Khang Kiếm? Thực ra trong lòng em đã sớm biết hết mọi chuyện hay không? Bạch Nhạn lại giúp cả người vào trong ghế. Hôn nhân được ví như một con thuyền. Tôi và anh ấy là hai kẻ cùng hội cùng thuyền. Nếu chỉ vì thuyền va phải đá ngầm, hay do anh ấy mắc sai lầm khiến thuyền mất phương hướng. Mà tôi lại bỏ thuyền đi sao Làm chuyện gì cũng có thể à uông Duy chỉ trong cuộc sống vợ chồng là không thể Làm người Ai cũng có những lúc phạm sai lầm Cũng có quá khứ Có những lúc u mê Tôi sẽ giúp anh ấy Sẽ chờ đợi Sẽ cố gắng Và không dễ dàng bỏ cuộc Ai dám chắc rằng Nếu chia tay Cuộc hôn nhân tiếp theo Sẽ là mối lương duyên Nếu cậu ta không xứng đáng Tôi sẽ khiến anh ấy vì tôi mà trở nên xứng đáng Nếu cậu ta thực sự là một thanh gỗ mục Hoặc giả là cuộc hôn nhân của ý đồ khác Bạch nhạc mỉm cười Mắt tôi không phải dùng để thở Tôi tin vào mắt mình Rồi giọng cô lại tỏ vẻ bất lực Tôi sẽ cho người tôi để ý mười cơ hội Nếu cơ hội hết rồi Tôi sẽ thử nhận, Đó là số mệnh của mình Rất lâu sau Lục địch phi vẫn không nói gì Chỉ thở dài Biết không cô nhóc Em mới từng này tuổi Không nên nói ra những lời dâu bè từng trải như vậy Em làm anh thấy đau lòng rồi đấy Đáng tiếc Những gì phải đến vẫn cứ sẽ đến Em... Đến lúc đó em nhất định phải sống tốt Anh ta lắc đầu Nâng cốc lên uống ưng ực Bỗng hạ giọng nói Có những người vẫn không nên kỳ vọng quá nhiều Cô nhóc Em là em Khang kiếm là khang kiếm Cuộc chiến âm thầm giữa anh và khang kiếm sẽ không vì em mà trở nên nhẹ nhàng hơn Anh vốn định chiêu mộ em làm nội gián cho anh Thế bây giờ thì thất bại rồi Gần đây Khang Kiếm qua lại rất thân thiết với một ông chủ họ hoa Nếu ông ta đến nhà em Em chú ý một chút Chưa biết chừng những điều sau đó Sẽ có lúc dùng đến Ví dụ như nói cho anh nghe Bây giờ anh không còn nghĩ như vậy nữa Nào cô nhóc Cạn ly với sự thất bại của chúng ta Lục địch phi nâng ly bia Bạch nhạn khẽ mím môi Ngả người trên ghế hóng gió Nghe tiếng sóng nước miên man Thỉnh thoảng có tiếng chim đập cánh bay qua Có lẽ vì đã lâu không đắm mình Trong thiên nhiên như thế này Bất giác cô nhắm mắt lại Lúc kháng kiếm đi lên Cô đã ngủ thiếp đi Lục địch phi ở lại cùng tiểu tây uống rượu ngắm trăng Anh bế bạch nhạn xuống Nhẹ nhàng đặt cô lên giường Vấy cô rúm lại Anh cẩn thận vuốt phẳng Dưới ánh đèn Anh bỗng nhìn thấy giữa phần mông và đùi của bạch nhạn Có hai vết sẹo mờ Giống như hai đóa hoa Anh nhíu mày, vặn sáng ngọn đèn trước giường để xem cho rõ. Bạch Nhạn tỉnh lại. Anh thấy rồi. Mặt cô đỏ tía tai. Chuyện gì vậy? Lúc đó bị thương nặng lắm sao? Anh nhẹ nhàng vuốt hai vết xẹo, không nghĩ rằng động tác này thân mật đến chừng nào. Bạch Nhạn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Xếp à, anh có biết nhóm bếp lò không?" Anh lắc đầu. "Mùa hè nấu cơm trong nhà nóng quá." em xách bếp lò ra ngoài sân, vừa nấu cơm vừa phải xào rau, chỉ có thể làm từng việc một. em vừa nấu cơm xong, dịch nồi cơm sang một bên, đặt chảo rau lên, cho dầu vào, phát hiện ra là phải thay than. em cẩn thận bê chảo dầu ra, gắp viên than cũ ra để sang một bên, thay viên than mới vào trong bếp. luôn miệng nhắc mình là phải cẩn thận xào dầu, không để phòng muội than dưới chân trơn trượt, chảo dầu bắn ra, mông em ngã xuống đúng viên than hồng vừa gắp ra. lúc đó còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng để mới có hai vết sẹo này Tốt quá còn gì Sau này nếu em chạy mất Xếp muốn tìm người thì đây sẽ là manh mối quan trọng Xếp à Anh sao thế Gương mặt điển trai của khang kiếm tái xanh Mùi mím chặt Bàn tay đặt trên người cô khẽ run lên Đau lắm không Anh hỏi với vẻ sót xa Cô che miệng ngáp một cái Chắc chắn là đau chứ Nhưng đã qua rồi Những chuyện như thế này có nhiều không Không nhớ rõ lắm À Có một lần đi lấy nước nóng Không biết sao phích nước lại nổ Nguyên một phích nước nóng đổ ụp từ trên dưới Cũng may là mặc quần bò Ra rụt lên mấy cái mụn nước Vỡ ra là khỏi Hồi nhỏ ai mà chẳng gặp mấy chuyện nguy hiểm như vậy Bà ngoại em bảo Trẻ con phải xuất sát một tí Không thì không lớn được Anh xem Bây giờ anh khỏe biết bao Cô cười khúc khích Cứ như đang nói về người khác vậy Anh cởi dày Giờ chăn của cô ra Không nói không rằng Chỉ nắm lấy vai cô Ôm cô vào lòng siết thật chặt Xếp Bạch nhạn rè rạt gọi Đừng nói gì Ngủ đi Anh đặt tay lên mắt cô Cái ôm này không liên quan đến tình yêu Không liên quan đến tình dục Chỉ có sự thương xót dâng lên trong lòng Bạch nhạn ngoan ngoãn vùi đầu vào trong Lén lút le lưỡi Hình như đây là lần chung chăn chung cối đầu tiên của họ Sau khi kết hôn Hi hi Tim đập thình thịch Đập mãi, đập mãi, mắt từ từ díp lại, cô ngủ thiếp đi. Trong mơ, bạch nhạn hình như nằm mơ, mở tràng mắt hét lên. Xếp ơi, xếp ơi! Khang kiếm cúi người xuống. Anh ở đây. Cô hoang mang nhìn anh, đũng điệu cọ vào lòng anh rồi lại ngủ thiếp đi, không nhìn thấy vẻ mặt đầy mâu thuẫn của khang kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, nắng dọi qua kẹp rèm cửa, hắt lên hàng mi dài của bạch nhạn. Dèm mi lay động rồi tràng mở. Đập vào mắt là cái cằm lún phún sâu của Khang Kiếm Một tình cảm ấm áp như ánh sương trỗi dậy trong lòng Cô không kiềm chế được Để đưa tay ra vuốt mặt anh Good morning sếp Khang Kiếm mỉm cười vút tóc cho cô nhúc nhích cánh tay tê cứng Dậy đi, chúng ta đi dạ Mọi thứ đều rất ổn Dường như không còn gì bình dị hơn Buổi sáng như thế này Hai người đứng trong phòng vệ sinh Đánh răng rửa mặt Bạch nhạn làm mặt hề trong gương Khang kiếm véo mũi cô Cô tìm áo phông Quần dài cho anh Mình thì mặc một bộ váy dài cộc tay nhiều lấy anh bắt anh khen một cái Rồi mới chịu ra khỏi cửa Bên ngoài không khí ấm áp Ngọt ngào Đằng kia có bông lau kìa Đi tới bờ sông Bạch nhạc bỗng nhảy cẫng lên Như phát hiện ra châu lục mới bứt khỏi tay khang kiếm chạy tới đó Vui sướng ngắt lá lau vừa xanh vừa to Em định làm gì Bí mật Anh cũng tới giúp em đi, em muốn ngắt thật nhiều thật nhiều. Chẳng mấy chốc, Tây Bạch Nhạn đã ôm một bó to, cô thành thạo ngắt một cọng cỏ dài, buộc túm đám lá lau lại. Cái này có tác dụng gì? Khang Kiếm tỏ mò muốn chết. Tác dụng cực lớn. bông lau ở đảo Giang Tâm này vừa dày vừa cao, chỉ một lát sau, hai người đã được ngắt được hơn chục bó lá. Bạch Nhạn nâng như nâng trứng, về đến biệt thự lại bị Lục Địch Phi và Tiểu Tây hỏi. Cô chỉ cười không đáp. Cô nhóc à, chuyến đi này hình như em thu hoạch được không ít. Bạch nhạn ngọt ngào nhìn Khang Kiếm đang từ ngoài bước vào, gật đầu khẳng định. Chủ nhật, bốn người rời khỏi đảo Giang Tâm trở về Tân Giang. Việc đầu tiên khi Bạch nhạn về đến nhà là trải đều mười mấy bó lau ra ngoài ban công. Khang Kiếm vẫn chưa đoán ra được ý đồ của cô, nhưng trong nhà thoang thoảng, thoảng mùi vương thanh thanh của cỏ lau, anh cảm giác như mình vẫn đang ở ngoài đảo. Buổi tối, Khánh Kiến bị một cú điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn gọi đi, nói là đi tiếp người của ban đánh giá vệ sinh thành phố cấp quốc gia đến kiểm tra. Một mình Bạch Nhạn lười nấu cơm, cầm hai quả dưa chuột ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa gặm. Chôn cửa reo, cô chạy ra ngoài, nhìn vào mắt thần, thấy một người đàn ông đứng tuổi thấp lùn thì ngẩn người. Ông tìm ai? Cô hé cửa, tuy rằng an ninh ở tiểu khu rất tốt, nhưng với người lạ vẫn nên đề phòng một chút. Cửa mở ra mới thấy dưới chân người đàn ông này có hai thủng hoa quả. Có lẽ là ông ta bê lên đây, mổ hôi nhễ nhại. Tôi tìm trợ lý thị trở Khang kiếm. Người đàn ông thở phì phò nói. Anh ấy không có nhà. Ông là... Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hưng, là bạn của anh Khang. Người đàn ông lấy một tấm thiệp danh thiếp trong thịt ví ra, cười cung kính đưa cho bạch nhạn Hoa Hưng? Cái tên này nghe quen Bạch nhạc cúi đầu nhìn danh thiếp Giật mình Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong Người đàn ông soàng xĩnh trước mắt Lại là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Hưng Nhưng anh ấy không có nhà Ông có việc gì thì gọi điện cho anh ấy Hoặc đến văn phòng của anh ấy Bạch nhạc lịch sự mời ông ta vào phòng khách rót cho ông ta một ly trà lạnh Hoa Hưng cười ha ha Ngắm nhìn cách bài trí của căn nhà Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì Đến cho biết nhà thôi Lúc hai vị cưới tôi lại phải đi công tác Ông ta quay ra Bê hai thùng hoa quả vào Bạch nhạn từ chối nói không cần Hoa hưng cười Cô Khang, cô đừng xem tôi như người ngoài Tôi và anh Khang đã là bạn bè nhiều năm Hơn nữa chỗ hoa quả chẳng đáng mấy đồng này Không bị tính là hối lộ đâu Chỉ là chút lòng thành của tôi thôi Bạch nhạn lúng túng không biết làm sao Hơi có chút bài xích với ông chủ hoa hưng này không thích cái mùi con buôn ngập ngụa trên người ông ta. Hoa Hưng cũng biết ý, uống trà xong liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi lại năm lần bảy lượt, 10 Bạch Nhã từ khách sạn Hoa Hưng chơi, đưa bạn bè tới hát hay ăn cơm đều được. Lúc xảy khách sạn Hoa Hưng, tôi có làm mấy căn hộ độc thân đã trang trí sẵn, nếu cô có bạn muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho." Ông chủ Hoa lại lịch thiệp nói thêm một câu. Bạch Nhã lịch sự cảm ơn. Đóng cửa xong, cô gọi điện cho Khang Kiếm nói lại chuyện ông chủ hoa vừa tối thăm anh, thang tiến ử một tiếng, hình như bên cạnh có rất nhiều người. Anh chỉ nói một câu anh biết rồi, bèn cúp máy. Trời nóng, hoa quả không để được lâu. Cô mở chiếc thùng giấy, một thùng là nho mỹ nhập khẩu, một thùng là xoài đỏ đài loan. Quả nào quả nấy căng mọng không tỉ vết, sống hệt như tác phẩm nghệ thuật. Trời ạ, chỗ hoa quả này mà chẳng đáng mấy đồng, thì đồng nhân dân tệ vẫn còn nhiều khả năng lên giá lắm. Et minä, et 你的天 要停止这瞬间就永远轻小足一眼是无知一切模糊你的天我的胆怯 看不還無聲白蓮時間在裡多一些勇氣總是愛全那麼一點點長不久且全部當你看見關於青歌之唱一邊 这瞬间就永远手拉手这是我们想要的生活让你的幸福